t r ư ớ cực 196, tập tứ tú, thủ, thời t hợp phù phòng kích khinh khinh h đội loại ngũ công có có vừa lỏng, liền kế tiếp bắt đêm ầ u u q thứ tư mười ngày bọn họ gặp lương bị thương quý nhuế đang ở trốn một đám người đuổi giết mạc y yên a cứu hai người sau thời khinh khinh phát hiện mạc y yên na hữu cánh tay cơ hồ phế đi nếu lại buổi tối vài ngày không có quan hệ gì năng giả dưới tình huống mặc y l i a na cánh tay cũng đừng tưởng lại bảo trụ thời khinh khinh cơ hồ hao phí mất sở hữu nhất giai cực phẩm hồi xuân phủ mới đưa mặc y l i a na cánh tay bảo xuống dưới tận lực bồi tiếp cho nàng dùng đan g dược như vậy thương cũng có thể tốt nhanh một ít khả bọn họ bên trong không có người hội luyện đ à n cho nên đan dược luôn luôn bị vây tiêu hao trạng thái chính là quý mặc nôn nơi đó đều không bao nhiêu chữ hàng dưới loại tình huống này đan dược chỉ có thể tiết kiệm dùng bảo trụ mệnh sau dưỡng thương cái gì liền ăn nhiều một ít biến dị động vật thịt thời gian dài quá cũng có thể dưỡng trở về mạc y r i hè na bọn họ vì sao muốn giết các ngươi mạc y r i hè na cùng quý nhuế tình huống ổn định sau thời khinh khinh hỏi quý nhuế theo mạc y r i hè na trong miệng thời khinh khinh đợi nhân biết được quý nhuế phát hiện một loại biến dị thực vật kia thực vật trái cây nhân ăn về phía sau có thể không lại như vậy sợ hãi rét lạnh không biết sao lại thế này sự việc này đã bị những người đó đã biết sau đó cầm lấy mạc y r i h na cùng quý nhuế nhường các nàng mang theo đi tìm kia thực vật mạc y r i h na cùng quý nhuế ít người đối phương thế đại chỉ có thể nghe theo nhưng các nàng cũng sẽ không thúc thủ chịu c h ó i cho nên thời kỳ tính kế bọn họ tổn binh hao tướng không ít cũng bởi vậy đưa tới đối phương đổi r ế t bất quá cũng may quý n g u y ế đã thu thập kia biến dị thực vật mầm móng hơn nữa nhóm đầu tiên đào tạo thành công hiệu quả tuy rằng không bằng hoang dại nhưng là có một ít còn hơn không mặc y i ê n a r ứ t lời quý n g u y ế đã đem kia trái cây lấy ra cấp đại gia thử ăn sau trong thân thể quả nhiên xuất hiện dòng nước cấm bất quá có tác dụng trong thời gian hạn định thực đ o ạ n một viên trái cây chỉ có thể quản hai giờ thời khinh khinh xem trong tay băng thánh quả đây là nguyên chung xuất hiện qua hơn nữa là ở cực đêm sau cùng nam chủ đoàn người đi trước đế đô trên đường ngày thứ mười phát hiện băng thánh quả vì nam chủ đội ngũ nhân cung ấm vì thế kéo không ít hảo cảm độ thời khinh khinh ở lúc ban đầu thời điểm cũng tưởng muốn tìm đến băng thánh quả nhưng là dọc theo đường đi đều không phát hiện không nghĩ tới lúc này bị quý nhuế tìm được khoe môi cầm ý cười thời khinh khinh cảm thấy nam chủ bên người nhân vận khí cũng đều không sai có này băng thánh quả cực đêm sau năm mươi thiên liền sẽ không khổ sở như vậy đúng vậy cực nửa đêm vì hai cái mùa cái thứ nhất mùa là có ánh trăng năm mươi thiên cái thứ hai mùa là không có ánh trăng năm mươi thiên ngay mặt trời không lặn đồng dạng là chia làm hai cái tiền năm mươi thiên có thái dương cháy đại địa sau năm mươi thiên thái dương tuy rằng không ở xuất hiện lại như trước có ánh sáng hơn nữa càng ngày càng nóng cực vũ cũng là hai cái đổ mưa năm mươi thiên không đổ mưa năm mươi thiên mà sau này tương đối nghiêm trọng sơn thể đất lỡ đất đá trôi hồng thủy đợi chút đều sẽ đột kích cực xuân cũng chính là hồi xuân tiền năm mươi thời tiết nhiệt độ bình quân của năm ngày nhuận dưỡng nhân nhân loại có thể nghỉ ngơi biến dị động vật động dục mùa biến dị thực vật đã ở lúc này điều chỉnh trạng thái xem như tương đối an toàn thời tiết nhưng đến sau năm mươi thiên biến dị động vật động dục xong biến dị thực vật điều chỉnh tốt trạng thái sẽ như là đánh gà huyết giống nhau sinh động phi thường từ đây mạ thế tiền bốn mùa mười hai tháng không còn nữa tồn tại mà là biến thành mạ thế sau bốn mùa tán g nguyện học bi lpli đòi ổ